Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải liên hoan đi, coi như ăn mừng thoát nạn, nhân tiện cúng vong hồn mẹ luôn. Bây giờ ông Thiện mới dám nói một câu liên quan đến vợ. Phải nói là cúng vong mẹ các con trước đã, sau đó mình liên hoan luôn chứ. Huyền nhìn sang cha vẻ cảm thông. Dạ, ba nói phải đó. Vậy để con đi mua thức ăn, chị Hoa ở nhà lo dọn bàn thờ mẹ nha. Nhớ tới cái chuyện Huyền đang ngủ bị kéo chân. Hoa vội xua tay. Thôi, để chị đi chợ cho. Huyền lo ở nhà đi. Hiểu ý chị nên Huyền cũng không tranh cãi. Cô chỉ dặn. Chị nhớ mua mấy thứ mẹ thích nghe. Nhất là món bánh pate đó. Nghe các con bàn với nhau. Làm lòng ông thiện quặn đau. Đã lâu lắm rồi. Mỗi khi nhớ đến người vợ quá cố của mình. Muốn cúng bà thứ gì. Ông cũng không dám nhắc các con. Mà chỉ âm thầm mua về. Đặt lên bàn thờ rồi âm thầm khấn vái và lại tránh đi ngay. Có lần Huyền nhìn thấy đĩa bánh patê, cô hỏi của ai thì ông chỉ im lặng rồi quay đi. Bây giờ, vừa bước lên gác lửng nơi đặt bàn thờ mẹ, Huyền đã kêu lên: "Ba ơi, sao lạ vậy kìa?" Nghe tiếng kêu, cả ông Thiện và Hoa đều vội chạy lên, và họ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bát hương trên bàn thờ đang bốc cháy dữ dội. Hoàng hốt Ông Thiện chạy tới dùng tay kéo vội những chân nhang đang cháy ra, sợ nó cháy lan sang những thứ khác. Nhưng khi nhúm chân nhang vừa được kéo lên thì những giọt nước màu đỏ như máu từ đó chảy ra, rơi loan đỏ cả nền nhà. Hoa thẳng thốt, trời ơi, gì vậy? Còn Huyền bình tĩnh hơn bước tới gần nhìn rồi nói, giống như là máu kìa. Dục các con bật đèn lên, ông Thiện cúi xuống nhìn cho kỹ. Rồi cũng phải xác nhận, quả thật giống như máu vậy kìa. Và đúng vậy, bởi thứ nước màu đỏ ấy sau một lúc đã gần như đông đặc lại. Lúc này thì hoa lại càng hốt hoảng. Nhưng máu, máu của ai vậy? Huyền tự dưng nhớ tới mẹ, cô la lên. Mẹ nguy rồi. Không ai hiểu Huyền muốn nói gì. Cô bé đã vùng dậy chạy xuống nhà dưới, vừa đi vừa gọi hoa. Chị hoa theo em mau. không thiện lo sợ hỏi. Con, con đi đâu vậy Huyền? Con đi tìm mẹ đây. Và Hoa tức tốc chạy theo. Hai chị em bằng phương tiện xe gắn máy đã chạy thẳng ra hướng ngoài ô. Hoa hỏi, mình đi đâu giờ? Rồi chị khắc biết. Lát sau, khi đến Nghĩa Trang thì Hoa mới hiểu ra. Vào chỗ mộ mẹ đi. Họ gửi xe và đi bộ tới dãy mộ bên trong. Vừa tới cách mấy chục bước chân, Huyền đã kêu lên. Chuyện gì vậy chị Hoa? Thì ra, ngôi mộ xây đã bị ai đó đập phá một phần, dấu vết còn mới nguyên. Trời đất ơi, hẻn chi? Huyền lạng ngơi đi một lúc rồi nói với chị. Em nghĩ nó có liên quan tới vụ cầu hồn đêm qua đó. Họ muốn hồn mẹ mình phải về với mục đích chi đó. Trong khi mẹ thì không chịu khuất phục Đúng là quân dã màn tận. Em nói ai vậy? Thì cái bọn bắt chị vào ba hôm qua đó, chứ còn ai nữa. Một mặt nhờ người bảo vệ Nghĩa Trang thuê người sửa chữa lại ngôi mộ. Một mặt Huyền nói với chị mình, ta đi tìm chú ba tài xế đi. Lúc này thì Hoa mới chợt nhớ ra. Ờ, nhắc chị mới nhớ. Sao lúc về nhà mình không thấy chú đó đâu? Thế là Huyền kéo tay chị đi và nói, rõ ông ấy bị mua chuộc rồi. Ai mua chuộc chứ? Nhưng Huyền không trả lời, cắm đầu chạy một mạch tới khu lao động bên kia cầu, bắt qua con kênh nước đen. Đứng trước một ngôi nhà cửa đóng khen cài Huyền gọi đến ba bốn lượt mà chẳng có ai lên tiếng. Lát sau, một người ở nhà bên cạnh thò đầu ra nói. Người ở nhà đó đã trả lại nhà rồi, dọn đi từ hôm qua kìa. Họ dọn đi đâu gì có biết không? Bà đó lắc đầu, tôi không biết. Thế là Huyền thất vọng quay xe ra. Và Hoa nói, chị còn biết nhà bà chị của chú ấy ở khu bàn cờ nữa hay là ta qua đó xem sao? Tuy nhiên thì lại thêm một lần nữa họ thất vọng, bởi nhà đóng cửa mà bà con lối xóm chẳng biết họ đi đâu. Huyền quả quyết, tìm ra ông ta thì mọi việc sẽ sáng tỏ ngay thôi. Hoa chưa rõ lắm nên hỏi lại, em nghĩ ông ta đào mộ của mẹ sao? Nhưng nó có liên quan gì tới hiện tượng chảy máu ở bàn thờ lúc nãy chớ? Thì là em chỉ suy đoán thôi mà, nhưng nó đã đúng khi trùng với việc mộ của mẹ bị đào xới lung tung kia. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net